Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em như gió nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Long Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 41. Sau bữa trưa nghỉ ngơi một lát, cả gia đình đến trung tâm thương mại. Vì tính cách nên Hứa Tri Ý không mấy hứng thú với việc mua sắm, nhưng cô lại thích ở cùng Hà Nghi An. Vì thế, Việc mua sắm đã trở thành một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Đến trung tâm mua sắm, cô khoác tay Hà Nghi An đi phía trước. Tưởng tư tầm và ba đi phía sau. Hai người bước đi thông thả chậm rãi, vừa đi vừa trò chuyện. Sau khi vào trung tâm mua sắm thì các vệ sĩ cũng đã tản ra. Đáng người bọn họ không quá gây sự chú ý. Cô không thích ồn ào náo nhiệt, không thích bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm. Vậy là vừa đủ. Hai mẹ con bước vào một cửa hàng quần áo nữ. Bác gái. Tưởng tư tầm chậm chậm từ phía sau đi tới. Đưa túi con cầm đi ạ, thuận tiện cho bác chọn quần áo. Từ bé, bà đã nuôi nấng anh như một nửa của con trai mình. Hà Nghi an đưa túi qua, cười nói, vất vả cho con rồi. Tưởng tư tầm nhận lấy chiếc túi xách, lặng lặng xuê tay đưa tới trước mặt hồi chi ý chú ý do giữ nửa giây rồi cũng đưa túi sách cho anh cô quay người lại nắm tay mẹ đi thử quần áo hứa hứng ấp đi đến quan tâm hỏi có muốn mua vài món cho bạn gái không vừa lúc để bác cái con chỉ dẫn cho con một chút tưởng tư tầm đam con chuẩn bị nhờ chị ý chọn giúp chị ý đã gặp qua cô ấy rồi hai người di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi uống trà đợi hai mẹ con thử quần áo Hứa hướng ấp vừa mới cầm chiếc ly lên Điện thoại liền dung Ông dùng tay kia bấm vào Là tin nhắn của con gái nuôi Ba, Hội nghị trao đổi bên con kết thúc rồi Ngày mai con bay về nước Con đã đổi vé đi Thượng Hải Con nhớ ba mẹ Muốn đến gặp hai người được không ạ Cô ta do sự đắn đo hai ngày Cuối cùng cũng gửi tin nhắn này đi Nhấn nút gửi Tim cô ta đập thành thịch Cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì Cô ta vừa mong chờ, lại vừa sợ hãi Đành khóa điện thoại ném sang một bên Rồi đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh đường phố bên ngoài Cô ta khoanh tay dựa vào cửa sổ Những ngón tay nắm chặt đến nỗi, cánh tay đau nhức. Hai ngày diễn ra hội nghị trao đổi này Cô ta không lọt tai câu nào Cô ta buộc bản thân phải lắng nghe Nhưng lúc nghe lại thất thần Dù không muốn thừa nhận, cũng không được Chỉ vài lần gặp mặt Nhưng Thẩm Thanh Phong đã thành công kích thích được dây thần kinh mỏng manh và nhạy cảm của cô ta. Lần đầu tiên gặp Thẩm Thanh Phong là vào buổi tối thứ bảy cách đây 2 tháng. Trước khi đến, cô ta cố tình trang điểm một chút. Kể từ khi trở về với ba mẹ ruột, cô ta không còn mua sắm những bộ quần áo đắt tiền nữa, một phần vì điều kiện kinh tế không cho phép cô ta tiếp tục tiêu xài xa xỉ. Vài món thì còn mua được nhưng không thể duy trì được lâu. Một phần khác Vì thường xuyên bận rộn trong phòng thí nghiệm nên cô ta ưu tiên sự đơn giản và thoải mái. Vì vậy, cô ta đã chọn mặc chiếc váy mà Hà Nghi An từng mua tặng mình. Những mẫu trang phục kinh điển của sàn diễn, dù là về chất liệu hay là kiểu dáng, thì cũng không bao giờ lỗi thời. Vừa gặp mặt, Thẩm Thanh Phong đã khen bộ váy cô ta đang mặc rất đẹp. Chiếc váy này cực kỳ hiếm. Thẩm Thanh Phong vừa như cố gắng hồi tưởng lại. Chỉ nhớ của tôi không có tốt lắm. Không nhớ nổi, nhưng chắc chắn là mẫu kinh điển của một show diễn xuân hề nào đó. Bạn tôi cũng thích chiếc váy này, nhưng cấp độ thành viên của bà ấy không đủ nên thương hiệu không cho bà ấy mua. Số mệnh của cô làm người ta ngưỡng mộ. Ba mẹ nuôi tìm được con gái ruột mà vẫn cưng chiều cô như vậy Chiếc váy đắt tiền như thế, nói mua là mua ngay. Cô ta hơi hé miệng, nhưng lại không thể nào nói thành lời rằng Chiếc váy này đã được mua trước khi biết đến chuyện bế nhầm Sau khi ai về nhà nấy Sao hỏa nghi an có thể tiếp tục Đặt cho cô ta số quần áo mắc tiền như vậy được chứ Họ của cô cũng không sửa Vẫn giữ họ hứa Chủ tịch hứa nói cô về nhà mình Là để tiện cho cô theo ba ruột làm nghiên cứu khoa học sao Nào phải lý do này Là cô ta buộc phải trở về Việc không đổi họ là kết quả do chính cô ta kiên trì giữ lấy mà suy quỷ khiến Thế mà cô ta lại thuận theo lời của Thẩm Thanh Phong Nói ừ một tiếng Thẩm Thanh Phong nói tiếp Tốt quá Dù sao cũng nuôi nấng 20 năm rồi Tình cảm còn thân thiết hơn cả ruột thịt Nhưng thế thì sao chứ Hứa chi ý Vẫn không thể chấp nhận cô ta Vẫn kiên quyết ai về nhà nấy Thẩm Thanh Phong không quan tâm cô ta Còn nói gì hay không Lại tự nói tiếp Mấy ngày trước tôi đụng phải hứa chi ý Ở một nhà hàng tứ xuyên Cũng giống như cô Cô ta mặc một chiếc váy cả triệu tệ Cứ như đồ thường ngày Chiếc váy của cô ta chắc còn đắt hơn Nó là mẫu haute Couture xuân hè năm nay Đã được chỉnh sửa Còn đính thêm đá quý nữa quần áo cao cấp người ta thường mặc đi dự tiệc sang trọng Còn cô ta à Lại mặc đi ăn đồ tứ xuyên Cũng không sợ vô tình Dính về dầu mỡ nữa Người ta đều nói là ba chiều con gái Nhưng tôi thấy Hà Nghi An mới là người chiều con gái tiêu chuẩn Bà ta mua quần áo và trang sức cao cấp cho hai con gái Mà không hề chớp mắt, cũng hết lòng, hết sức bồi dưỡng cô Cô ta dùng sức, nắm chặt chiếc nĩa trong tay Không nói trên vào được, cũng chẳng có lời nào để nói Thẩm Thanh Phong chạm ly rượu và ly rượu vang đỏ trong tay cô ta nói tiếp Có một người mẹ như Hà Nghi An Tôi nói thật lòng, cô hãy trân trọng thật tốt Rồi bà ta lại hỏi Kiểu dáng chiếc dây chuyền này của cô tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ Là trang sức cao cấp chưa được đưa ra thị trường sao Hiện giờ, làm sao cô ta có thể mua được đồ trang sức cao cấp chứ Đây là đồ trang sức đã qua mùa rồi Cô ta đành phải nặn ra một nụ cười Kiểu cũ rồi, là mẹ tôi mua Thẩm Thanh Vong lại nói Kiểu mới hay kiểu cũ cũng không quan trọng Nó rất hợp với chiếc váy này của cô Đồ trang sức từ 6-7 năm trước Rất hợp với một chiếc váy từ 6-7 năm trước Đêm đó khi rời khỏi nhà hàng Cô ta không biết mình đã quay về bằng cách nào Lung vào chung cư Cô ta không về nhà Mà đi thẳng đến một căn hộ khác Nơi cô ta dùng để quần áo Sau khi tham gia hạng mục mới Đã gần 2 năm rồi cô ta không đến đây Cũng không dám đối mặt với mấy thứ này bình thường đều là thượng thông hú mang gì giúp việc tới dọn dẹp quét tước nhìn tủ quần áo đầy áp trang phục may sẵn và thời trang cao cấp tất cả đã là quá khứ tối hôm đó một mình cô ta ở lại trong căn nhà ấy đến nửa đêm nỗi đau khổ vì thất tình tâm trạng mất cân bằng sự dịu dàng của hà nghi an và luôn chiều sung túng của hướng ấp trong quá khứ quan hệ mẹ con lạnh nhạt với tiêu mỹ hoa hiện giờ tất cả đều khiến cô ta đau đớn đến tột cùng. Nội tâm như có một hồ đen khổng lồ đang gập nhấm, nuốt bản thân từng chút một. Hứa ngưng vi ngừng hồi tưởng, liếc nhìn đồng hồ, tưởng rằng đã trôi qua lâu lắm rồi. Nhưng kể từ khi cô ta gửi tin nhắn đến giờ chỉ mới một phút ngắn ngủi trôi qua, tim đã đập tới tận cổ họng. Không biết ba sẽ trả lời như thế nào? Cô ta thực sự chỉ muốn quay về gặp bọn họ một chút. Hứa hướng ấp đọc tin nhắn xong, ông đặt điện thoại của mình ngay trước mặt từ tư tầm. Ông nói, tin nhắn của Ngưng Vi. Cuối cùng, con gái nuôi vẫn bị sụp đổ tinh thần hoàn toàn. Hứa hướng ấp vừa tự trách, lại vừa đau lòng. Dù gì, chính ông và vợ cũng nuôi nấng đứa trẻ này từ khi mới chào đời đến năm 20 tuổi. Sự hy sinh và tình yêu thương năm xưa đều là thật. Hiện giờ, sự ái náy của ông và Hà Nghi An dành cho hứa chi ý lên tới đỉnh điểm. Việc mua quần áo cho chi ý đã trở thành chất niệm của vợ, thậm chí là một căn bệnh. Vì trước đây họ quá yêu thương con gái nuôi, trong khi con gái ruột của mình thì không thể tận hưởng được dù chỉ một ngày. Chuyện bế nhầm này, con gái không có lỗi. 20 năm, về mặt tình cảm, vợ chồng ông đều mong muốn sau này con gái nuôi có một cuộc sống suôn sẻ chỉ giam ba câu của thẩm thanh phong đã khiến nội tâm vốn khó khăn lắm mới xây dựng được của con gái nuôi hoàn toàn sụp đổ ông tự trách vì nguyên nhân là do ông mà đã khiến hai đứa trẻ phải chịu đựng nhiều như vậy điều khiến ông đau lòng là đứa trẻ mà ông đã dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng lại tự buông xuôi bản thân như thế đọc xong tưởng tư tưởng trả lại điện thoại con đã nói Ngưng vì không chỉ một lần là hãy tránh xa thẩm thanh phong mà con bé không nghe Hứa hướng ấp đam Mấy năm trước bác đã nói với con bé rồi Đứa nhỏ này vốn dĩ khó có thể tiếp thu sự tranh lệch Sau mấy năm vất vả lắm mới đối mặt với hiện thực Bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu khoa học Sau khi bị thẩm thanh phong kích thích như vậy Thì trong tiềm thức bắt đầu tự hủy hoại bản thân Thẩm Thanh Phong sớm không tìm, muộn không tìm, chọn ngay lúc con bé vừa hoàn thành một hạng mục và đạt được chút thành tiệu trước. Tưởng tư tầm đam. Bởi vì như vậy mới có thể làm giáo sư thượng bị đà kích nhiều nhất. Để mọi người cảm thấy hứa ngưng vi có tố chất tiềm năng nghiên cứu khoa học rồi lại phá hủy niềm tin của hứa ngưng vi. Mãi đến thời điểm này, hứa hương ấp vẫn chưa liên kết việc thượng thông hú với Thẩm Thanh Phong lại với nhau. Bây giờ ngưng vi thế này, Bác và bác gái định làm gì? Nói thật thì... Hứa hướng ấp nhấp một ngụm nước nói tiếp. Chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra biện pháp nào vẹn cả đôi đường để có thể điều chỉnh tâm lý cho Ngương Vi. Đón về là chuyện không thể, ông còn có chi ý. Mấy năm nay, bản thân ông cũng bị dày vò, không hề dễ chịu hơn con gái nuôi. Ban đầu khi quyết định cho hứa ngưng Vi đi cắt đứt tình cảm 20 năm, những ngày tháng ấy, ông không dám nghĩ đến. Sau đó biết được tuổi thơ chi ý không mấy tốt đẹp, ông thường chẳng chọc suốt đêm, hối hật đến mức, ngực đau nhói, rất muốn con gái quay về hình hài bé bỏng để ông đích thân nuôi nấng con bé đến lớn. Nhưng lại không thể quay lại. Sau khi đón chi ý về, hai cha con cũng bị ngăn cách suốt 6 năm. Trong câu chuyện bế nhầm này, từng người bọn họ đều cố gắng điều chỉnh tiến về phía trước. Chỉ có Ngưng Vi còn bị nhốt lại Trong sự cưng chiều và xa hoa của quá khứ Bản thân không muốn thoát ra Hứa hướng ấp thẳng thắn nói Cho dù có đón Ngưng Vi trở về Thì sau một thời gian Tâm lý con bé cũng sẽ trở nên như thế này Bởi vì trong tiềm thức Con bé sẽ luôn so sánh mình với chi ý Băng và ba cái con Không thể nào cân bằng được hai ly nước Cũng không thể giữ cân bằng được Vì đã để chi ý thiệt thòi quá nhiều Cho dù nhu cầu ăn ở Mặc đều tương đương nhau Nhưng tài sản thì sao Đến lúc ấy, vấn đề không chỉ đơn thuần Là mất cân bằng tâm lý nữa Bản chất con người là như thế Không ai có thể tránh khỏi nó Vậy nên mới nói Không có biện pháp vẹn cả đôi đường Chỉ có một cách duy nhất Để Ngưng Vi hoàn toàn điều chỉnh lại Đó là hai người trở về với cha mẹ nuôi Ngưng Vi tiếp tục sống những ngày tháng như trước Thế nhưng làm sao có thể thế được Thế nên Làm sao để con gái nuôi Điều chỉnh tâm lý Là một việc khó như lên trời Tưởng tư tầm nói Ngưng Vi muốn về gặp Bác không ngăn cản được đâu Con bé đã đổi vé về Thượng Hải rồi Hương ấp đáp Không ngăn cản Ngăn cản con bé làm gì Dừng lại một chút rồi ông nói tiếp Không phải là không muốn con bé về gặp Nếu ngưng Vi về nhà Nhìn thấy nhà cửa thay đổi hoàn toàn Thì sẽ càng thêm đả kích giống như Chi ý không bao giờ quay trở lại nhà ba mẹ nuôi vì nơi từng sinh sống giờ đây không còn liên quan gì đến mình nữa với con trẻ nhà không chỉ đơn thuần là một căn phòng để ở Chi ý ông hô về phía hai mẹ con đang chọn quần áo có chuyện gì vậy ba con lại đây ngưng vì muốn tới con gái đang ở nhà đã biết thì ông phải thông báo cho con gái một tiếng hứa hướng ấp đưa điện thoại của mình cho con gái và vợ xem Chắc trong buổi hội nghị trao đổi Con bé cũng không có tâm tư tham dự Hà Nghi An khẽ thở dài đáp Đứa nhỏ này Sao có thể là đối thủ của thẩm Thanh Phong được Tôi đã dặn nó biết bao nhiêu lần rồi Hứa trí ý bắt đầu gõ chữ Ba Con trả lời giúp ba Con trả lời đi Mười mấy chữ rất nhanh đã gõ xong Gửi qua cho hứa ngưng vi Hứa trí ý đưa điện thoại trả lại cho ba Người nứng cô ta 20 năm, tới gặp ba mẹ bao hiếu là điều đương nhiên. Sau này cô ta phải biết cho đi, chứ không phải chỉ biết đòi hỏi. Cho đến lúc cô ta đến thăm ba mẹ, nhất định phải để cô ta hiểu được điều này. Lúc bà ngoại phẫu thuật phải nhập viện, con đã báo hiếu bà biên xưởng bệnh như thế nào, chăm sóc chú đáo ra sao, cô ta cũng đã nhìn thấy. Sau này khi ba mẹ già yếu, cô ta phải dựa theo tiêu chuẩn này mà làm. Hà Nghi An xoa xoa má con gái nói. Chúng ta tiếp tục chọn quần áo thôi Nói rồi hai mẹ con tay trong tay kéo nhau rời đi Hứa hướng âm lết nhìn thoáng qua câu trả lời của con gái Chỉ đơn giản nói Mấy giờ hạ cánh để tài xế đến đón con Năm phút sau suốt cuộc điện thoại cũng rung lên Dài hơn cả năm năm chân cô ta bước sải to đến bàn nhấc điện thoại lên Nhịp tim của cô ta đập kịch liệt đến mức gần như nghẹt thở Đầu ngón tay run dày, bấm vào khung thoại của ba. Nhìn thấy mấy giờ hạ cánh, nước mắt lập tức rơi xuống như mưa. Sáu năm qua, tất cả những uất ức rồn nén như con đê vỡ. Hương Hương Vi ngồi bệt xuống thảm, ôm đầu gối khóc nức nở. lau nước mắt, cô ta dơ điện thoại lên trước mắt, tập trung vào nửa câu sau, để tài xế đến đón con. Trước kia khi cô ta từ nước ngoài về, chỉ cần ba mẹ không đi công tác thì họ sẽ đích thân, đón. Ra sân bay đón cô ta Cô ta nhanh chóng trả lời Tính theo giờ trong nước Thì con sẽ hạ cánh xuống Thượng Hải Vào khoảng 4 giờ 30 chiều mai Cô ta cố ý chọn thời điểm này Để tới ăn tối ở nhà Và buổi tối thì trò chuyện với ba mẹ nhiều hơn Hứa Ngưng Vy lại gửi một tin khác Mẹ có ở nhà không ạ? Hứa Hứa ấp đam Có Ai cũng ở Chị Ý cũng ở nhà Hứa vì trực tiếp phớt lời câu cuối cùng mà chỉ nhìn những chữ đầu tiên. Trong lòng cô ta đau đớn, Hà Nghĩ An ở nhà nhưng không ra sân bay đón cô ta nữa. Tất nhiên cô ta cũng hiểu, thứ nhất là vì hứa chị ý ở nhà, cần quan tâm đến cảm xúc của con gái ruột. Thứ hai là cô ta đã rời đi quá lâu, trong 6 năm tình cảm cũng có khoảng trống, dù mối quan hệ có sâu đậm đến đâu cũng không thể thắng nổi thời gian. Trong 6 năm qua, Hà nghi An đã đặt hết tình cảm vào hứa chi ý. Nếu không đến gặp họ nữa, ngay cả ký ức về 20 năm đó cũng sẽ dần phai nhạt. Ba, ba bận việc đi. Ngày mai là con có thể gặp ba và mẹ rồi. Ừ, chú ý nghỉ ngơi. Nói rồi, ông cất điện thoại đi. Nếu không cho con bé đến, trong lòng con bé sẽ khúc mắc không thể nào nguy ngoay. Nếu tới rồi, con bé vẫn sẽ bị kích, kích thích. Dù có đến hay không thì mục đích của Thẩm Thanh Phong đều đã đạt được 20, 30 năm trôi qua Thẩm Thanh Phong vẫn luôn oán hận bác như vậy Tưởng từ tầm suy nghĩ một lát Trong lúc chưa có kết quả lại gieo hy vọng Thì không biết là tốt hay xấu Nói Có thể bà ta cũng có hiểm kích với giáo sư thượng Thư kỳ Thái đã về Hồng Kông để điều tra Sẽ sớm có kết quả Hứa hướng ấp kinh ngạc Phản ứng đầu tiên trong đầu ông là Cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng Vậy ngưng vi còn có thể cứu được Nếu thẩm thanh phong cháu con Cũng là vì trả thù thượng thông hú Thế thì con gái nuôi sẽ chấp nhận Số phận của mình Sau khi chấp nhận số phận Tâm lý của con bé có thể dần dần cân bằng Và trở lại đúng quỹ đạo Nếu thiên phú nghiên cứu khoa học Của con bé bị hủy hoại Đừng nói là thượng thông hú Ngay cả bác cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc Ba ơi, ba xem cái này thế nào Hứa chị ý mặc một chiếc váy dài màu trắng Với kiểu dáng đơn giản Hứa hướng ấp đam Rất đẹp Mẹ chọn cho con đó Mắt của mẹ con rất chuẩn Hồi xưa lúc yêu nhau Bà ấy chọn quần áo cho bà Không cần phải mặc thứ Hứa chị ý chiêu kẹo ấy da Không cần ăn cơm tối nữa đâu Ăn cơm cún đã nó căng luôn rồi Hứa hướng ấp nhìn vợ nói Bà nhìn đứa nhỏ này Không biết lớn nhỏ gì hết Hạ Nghĩ An cười đam Do ông sinh ra đấy dáng chịu được đi Tưởng tư tầm ở bên cạnh đang uống nước nhìn về phía cô Hai người nhìn nhau ánh mắt của chị Ý hỏi ý kiến của anh Tưởng tư tầm nói Rất đẹp Hờ chi Ý vừa vui lại vừa chuột dạ Vậy lấy chiếc này đi em sẽ đi thay ra Chị Ý Tưởng tư tầm đặt ly nước xuống gọi cô Đối phương quay đầu lại đam Chuyện gì thế Người đàn ông đứng dậy nói Giúp anh chọn mấy cái váy Anh đem đi tặng Hứa chị ý đồng ý lại hỏi Chọn mấy cái Anh đặt áo xôi mi cho mình đều từ một tá Anh bước đến gần cô thấp giọng nói Mua cho em Cũng không thể thấp hơn con số này Hứa chị ý nhìn anh Khóe miệng không hạ xuống được đam Vậy em chọn 12 cái Anh đưa em đi chọn Được Hai người thì thầm to nhỏ, liếc mắt đưa tình liên tục. Cửa hàng trưởng đứng một bên không tiến tới. Hai người này phỏng chừng là đang yêu nhau, ánh mắt sắp phóng tơ luôn rồi. Hứa hướng ấp, gọi vợ đến ngồi bên cạnh. Để tụi nó tự chọn đi. chị ý từng gặp bạn gái của tư tầm, biết chọn mẫu nào thì phù hợp. hà nghi an nhìn hai người cách đó không xa. Một người chọn, một người đứng ở bên cạnh nhìn. An ý giống như không cần bàn bạc chỉ cần chỉ ý chọn, tường tư tầm không hé một tiếng, thẳng tay đưa cho cửa hàng trưởng gói lại. bà thấy lúc này tường tư tầm chỉ chỉ vào một món đồ trên manơ canh, hỏi chi ý xem thế nào. con gái nhìn thoáng qua, lắc đầu, tựa như không thích. sau đó tường tư tầm cũng liền từ bỏ. lòng hàng nghi an thầm nhủ: đây rút cuồng là chọn quần áo cho ai chứ? sao thân phận lại đảo ngược thế này? đi lựa đồ một vòng cũng không đủ 12 món. tưởng tư tầm nói, lại đi chọn thêm đi. không có món nào em rất thích cả. vậy thì chọn vài món phụ kiện đi. cửa hàng trưởng ở một bên không nói gì. quả nhiên là mua cho hứa đại tiểu thư. mối tình này kích thích quá. ở ngay dưới mi mắt ba mẹ mà chẳng kinh nể gì vẫn ngang nhiên trắng trợn. lựa thêm phụ kiện vất vả lắm mới đủ số lượng một tá. tưởng tư tầm lấy thẻ ra thanh toán ký tên rồi đưa thẻ cho người bên cạnh. Hỡi chị không nhận đam. Không cần đưa thẻ cho em, thẻ của em nhiều quá không dùng hết. Trước mắt cứ để cho em. Hiện giờ em là người cầm quyền trong nhà chúng ta. Buổi tối ăn cơm, em dùng thẻ này tính tiền. Hỡi chị cười đam. Nếu em là người cầm quyền, thì phải để em thể hiện năng lực tài chính của mình chứ. Người đàn ông lại nói. Lần tới cho em thể hiện. Tối nay anh mời ba mẹ vợ tương lai và bà xã ăn cơm. Nghe được hai chú bà xã, tim cô đập thỉnh thịch, hoàn toàn vượt quá tốc độ rồi. Cô cho anh một ánh mắt, bên cạnh còn có người đấy. Cửa hàng trưởng cười nói, tôi không nghe thấy gì cả. Trước tiên tôi chúc hai anh chị hạnh phúc viên mãn nhé. Tưởng tư tầm cũng hào phóng nhận lời chúc đam. Cảm ơn cô. Tối nay tưởng tư tầm mời ba mẹ vợ tương lai đi ăn tối. Anh trai, anh thì sao, có rảnh quay về cùng nhau ăn cơm không? Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, Hứa Chi Ý gửi tin nhắn cho Hứa Hành. Hứa Hành đang đi công tác đáp. Anh còn ở Bắc Kinh, sao có thể về được? Tưởng anh có phép biến hình à? Rồi anh ấy lại gửi tin nhắn khác. Tối mai anh về đến nhà, nói cậu ta mời cơm ngày mốt đi. Thêm một người nữa, liệu có làm cậu ta nghèo đi không? Hứa Chi Ý cười đáp. Vậy chờ anh về rồi lại mời. Thẻ của tưởng tư tầm ở chỗ em, em có quyền quyết định. À đúng rồi, tối mai hứa ngưng vi cũng đến nhà, tới gặp ba mẹ Hứa hành tuy máu lạnh, nhưng cũng không phải là không có tình người đến mức không cho đứa em gái này về gặp ba mẹ Anh nói với em gái nhà mình Nếu em không muốn ở nhà, thì anh sẽ đưa em ra ngoài ăn Hứa chị đam, Không cần Lúc trước ở phòng bệnh bà ngoại, em và cô ta thường đụng mặt, sớm đã quen rồi Dù sao thì em cũng sẽ không nói chuyện với cô ta Không ảnh hưởng đến việc ăn uống của em Kế hoạch dùng bữa bị hoãn lại hai ngày sau Vì phải đợi hứa hành Cuối cùng bữa tối được ăn ở nhà Hứa hứa ấp tự xuống bếp nấu cho con gái Tưởng tư tầm mang những chiếc túi lớn nhỏ Mua bằng thẻ của mình lên tầng 3 Giao thẳng đến cửa phòng hứa trị ý Hứa trị ý ngó trái ngó phải Xem có gì giúp việc nào đi ngang qua không Tưởng tư tầm cười Em là trộm đây à? Còn không phải sao? Hứa chị ý kéo người vào trong, khóa trái cửa lại. Tưởng tư tầm đặt túi mua sắm lên thảm, nắm lấy tay cô, mười ngón tay xiết chặt, cúi đầu, hôn người trong lòng anh. Hứa chị ý dựa lưng vào cửa, nhiệt tình đáp lại anh. đầu lưỡi của cô bị người đàn ông bắt được. Trước mắt trời đất tối sầm, cô vẫn chưa thể học được cách hít thở, nên nụ hôn có khi sâu, có khi nông. Hứa trí ý, vòng hai tay quanh cổ anh, hôn lên khóe môi anh. Tưởng tư tầm nâng chán cô lên, ấn chặt eo cô, cơ thể hai người họ sát vào nhau. Màu sắc trang phục gần như là cùng màu. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phân biệt được đâu là chiếc váy xanh biển trên người cô, đâu là chiếc áo sơ mi xanh biển trên người anh. Hứa trí ý vẫn đang nghĩ về câu nói trong cửa hàng flagship. Lúc nãy trong cửa hàng, anh nói anh muốn mời ai đi ăn cơm. Lúc đó giọng anh rất nhỏ nên em không nghe rõ. Tưởng tư tầm hôn cô đam. Em không nghe rõ thật à? Không rõ. Mời bác hứa, bác gái còn có em. Lúc đó anh không có nói như vậy đâu nhé. Tưởng tư tầm trộm rãi cười đam. Chẳng phải là em không nghe rõ sao? Hứa chị cắn môi anh. Em còn là người cầm quyền nhà anh không? Phải người đàn ông áp môi mình vào môi cô, lặp lại những lời anh đã nói ở cửa hàng. mời ba mẹ vợ tương lai. anh cố ý dừng một chút rồi nói thêm và bà xã. hứa chi ý ngậm lấy môi trên của anh, hơi dùng sức mà mút lấy. người đàn ông ôm cô rất chặt, hôn cô thật sâu. Chị ý ngoài cửa vang lên giọng nói của hà nghi an, động tác hai người trượt ngược lại, tưởng tư tầm buông cô ra. hứa chi ý Chỉ chỉ túi mua sắm trên mặt đất Rồi lại chỉ chỉ vào phòng thay đồ Tưởng tư tầm nói Hay là không tránh né nữa Như vậy sao được Dọa mẹ em sợ đó Hứa chi ý nói bằng giọng khí Vừa nói vừa đẩy người đàn ông qua bên kia Chị ý Đang khi nói chuyện hai nghi An đã đi tới cửa Cho người đàn ông có thời điểm để trốn Hứa chi ý không lên tiếng Lại cốc cốc gõ cửa hai lần Hà Nghĩ An lên đây để đưa kem cho con gái Chị ý Người đàn ông xách theo túi mua sắm Bước vào phòng thay đồ Lúc này cô mới yên tâm đi ra mở cửa Ấy mẹ con tới đây Cửa phòng mở ra Hà Nghĩ An đang cầm một hộp kem trái cây Cảm ơn mẹ Hứa chị ý vội vàng nhận lấy Hà Nghi An thuận miệng nói Tư tầm có phải đi ra ngoài không Cửa phòng ngủ của thằng bé mở Bên trong không có người Hứa Chi Ý múc một muỗng kem cho vào miệng đam "Con không biết, không nói với con." Hà Nghi An lại nói, "Vậy chắc là thằng bé ở phòng để quần áo sửa soạn đồ đạc mà mẹ không để ý rồi." Bà cười hỏi con gái, "Vị kem thế nào?" Hứa Chi Ý thật sự không đếm ra vị gì nhưng cũng không muốn trả lời mẹ qua loa, cô lại ăn một miếng rồi nói, "Phần thịt quả dâu tây bên trong rất ngon. Nhà mình có nhiều dâu tây sấy khô lắm." Lần sau lại cho thêm nhiều một chút Ba con chất cả nửa tủ lạnh là dâu tây sấy khô Chỉ để dành làm kem cho con ăn đấy Kể từ khi chi ý trở về ngôi nhà này Trong ba sắp trở thành Michelin 3 sao rồi Hiện giờ ngay cả món tráng miệng và kem Cũng không làm khó được ông Mẹ đi xuống nhà Cô lại lần nữa khóa trái cửa lại Người đàn ông từ trong phòng thay đồ bước ra Lần sau anh sẽ không trốn nữa Hứa chị ý cười để anh chịu tuổi thân rồi nói rồi cô đút cho anh một miếng kem anh không ăn đâu từ tầm hôn lau đi vết tím nhạt dính bên môi cô tìm dây chuyền anh mua cho em đi giờ anh còn nhớ sợi dây chuyền trông như thế nào không không quên Hứa chị ý đang ăn kem nói người đàn ông tìm nó ở quầy trang sức trên quầy nữ trang rộng lớn bày đầy đủ loại trang sức Tường tư tầm ngay lập tức nhận ra chiếc dây chuyền mình mua Anh lấy ra chiếc anh đã mua tặng cô nhân dịp sinh nhật Hứa ý cười nhìn anh Muốn đeo cho em hả? Ừ Cô xoay người lại trước mặt tường tư tầm Một sợi dây chuyền mát lạnh rơi xuống cổ Những ngón tay khô giá của anh khẽ khàng cài móc khóa Đeo dây chuyền xong Người đàn ông ôm cô từ phía sau hôn lên má cô Xuống lâu nhé Anh đi xuống trước đi Đi cùng nhau Rồi anh nắm tay cô Tới cầu thang mới buông tay cô ra Hai người một trước một sau Ung dung bước xuống cầu thang Thậm chí còn cùng nhau vào bếp Hướng ấp cũng chỉ nghĩ Bọn họ tình cờ gặp nhau trên cầu thang Lúc nói chuyện tới nhà họ lộ Hướng ấp hỏi phản ứng của ông cụ thế nào Khi anh phanh phui chuyện bê bối gia tộc Tưởng tư tầm đam. Ông nội không gọi cho con Cuối tuần sau sẽ có bữa tiệc gia đình Ông quay sang tường tư tầm nói Con bày trò ẩm ý như vậy Với sự nhẹ bén của ông cụ Không thể nào không nhận ra ý đồ của con Bà con nghĩ thế nào Về việc con muốn tranh giành Tài sản nhà họ lộ Trước kia ý kiến của ông ấy như thế nào Không quan trọng Bây giờ ông ấy chỉ nghe theo chi ý Người đang ăn kem Suýt nữa thì bị một miếng dâu nhỏ Làm cho nghẹn mất Hương ấp và nghi an đều khó hiểu nhìn anh Tưởng tư tầm, ông rung nói Chỉ ý làm dịu mối quan hệ giữa con và ba Hiện tại em ấy là công thần của nhà chúng con Thư kỳ Thái còn nghe theo lời em ấy sai tử, sai xử Trực tiếp bỏ qua ông chủ là ba con Người có thể sai xử thư kỳ Thái hành động từ trước đến nay chỉ có một mình lộ kiếm ba hừ hợp ấp cười nói với con gái nhà mình Bà nhất định phải lui về, mau chóng làm việc cho con thôi, sợ sau này không xin được việc nữa. Ý định ban đầu là từ từ tiết lộ mối quan hệ giữa Chi Ý và anh. Kết quả lại dẫn đến chủ đề lui về sau cánh gà thế này. Hứa hướng ấp lại suy nghĩ. Thư kỳ thái trở về Hồng Kông điều tra thẩm thanh phong là đừng chi ý giao việc sao? Tưởng tư tầm gật đầu, đáp vâng một tiếng. Dù sao thì con phân phó, anh ta cũng không động đậy Sau khi về Hồng Kông, Thư Kỳ Thái không liên lạc với Hứa Chi Ý. Mãi cho đến khi Hứa Ngưng Phi hạ cánh xuống Thượng Hải vào ngày hôm sau và được tài xế đưa cô ta về nhà, Hứa Chi Ý vẫn chưa nhận được một câu trả lời nào từ anh ta. Cánh cửa màu đen và vàng quen thuộc từ từ mở ra, một bãi cỏ xanh gần như vô tận hiện ra trước mắt. Khi còn nhỏ, cô ta thường chơi đùa trên bãi cỏ này với các bạn cùng tuổi, có ba mẹ ở ngay bên cạnh. Khi thời tiết sáng sủa, Tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức ở bãi sân rộng rãi này Tất cả các bạn cùng lớp và bạn từ bé sẽ được mời đến sự tiệc sinh nhật từ trưa đến tối Tiếng cười rộn ràng và những chiếc váy công chúa xinh đẹp Là ký ức duy nhất của cô ta về tất cả những bữa tiệc sinh nhật trước khi lên mười Nỗi buồn và tủi thân từ trong đáy lòng lại dâng lên Hướng ưng vi thầm hít một hơi thật sâu Xe dừng trước biệt thự cô ta thấp thỏm mở cửa bước ra ngoài Con gái nuôi đã đến, Hương Hương ấp và Hà Nghi An ra ngoài đón cô ta. Nhìn thấy ba mẹ nuôi, Hương Hương Vi không kìm được nữa mà bật khóc. Mẹ! Cô ta bước tới, ôm lấy Hà Nghi An. Không khóc. Chuyện vui mà sao còn khóc thế? Nước mắt Hương Hương Vi càng chảy ra dữ dội hơn vì bản thân cô ta không cảm thấy vui vẻ trong lần gặp gỡ này. Trong lòng chỉ toàn là những cảm xúc đau khổ và buồn bã. Giống như cái ôm lúc ở trong phòng bệnh của bà ngoại Cái ôm của Hà Nghi An khiến cô ta có cảm giác xa lạ Hứa ngưng Vi đứng thẳng dậy, dung mua bàn tay lau nước mắt Không sao đâu, con khóc vì quá vui ạ Hà Nghi An cười hỏi Có mệt không? Vẫn ổn, không mệt ạ Hứa ngưng vì lại nhẹ ôm hứa hướng ấp Ba, xin lỗi ba, gây phiền toái cho ba mẹ rồi Hứa hướng ấp đam con tới gặp chúng ta, sao có thể nói là gây phiền toái cho chúng ta được? Ngoài trời nóng lắm, đi vào rồi nói chuyện. Hứa ngưng vì khoác tay Hà nghi An đi về phía biệt thự, không còn sự thân mật như trước. Trước đây mỗi khi về nhà nghỉ, mẹ thích vuốt ve khuôn mặt cô ta rồi nắm lấy tay cô ta. Dọc đường, hỏi han đủ thứ chuyện, luôn có vô số điều lo lắng không nói hết. Tài xế xách vali từ trong cốp xe ra cũng nhanh chóng đuổi theo họ. Xếp hà vali để ở đâu? Hạ nghị an đáp Căn phòng xếp lớn ở phía tây tầng 1 Được Tài xế xải chân dài Hai ba bước liền lướt qua bọn họ Người ngoài có thể không biết Nhưng hứa ngưng vi thì biết rõ Ở tầng 1 có ba phòng ngủ Bao gồm cả căn phòng xếp kia Đều là phòng cho khách Phòng của ba mẹ ở trên tầng 3 Còn cô ta và anh hai ở tầng 2 Có thang máy trong nhà Ba mẹ sống ở tầng trên cùng, căn phòng nối với sân thượng lớn nhất trong nhà, có tầm nhìn rộng thoáng. Căn phòng trước kia cô ta ở tầng hai, giờ đã biến thành hình dạng gì? Có phải là cho Hứa Chi Ý ở không? Giữa dòng suy nghĩ miên man, chân cô đã bước vào biệt thự. Nhưng là phản xạ có điều kiện. Hướng Ngưng Vi không kịp nhìn gì khác, ánh mắt nhìn thẳng về phía người ở trước cửa sổ chia ô nhiều tầng. Hứa Chi Ý đang ngồi xếp bằng trên thảm. Bên cạnh là một đống hoa tươi và một chiếc bình hoa có hình dạng bất cân xứng. Trong tay cô ta đang cầm một bông hoa mẫu đơn, rũ mắt, tỉa bớt những chiếc lá thừa. Trên người cô là một chiếc váy hai dây rộng rãi màu xanh khói bằng vải lanh. Mái tóc dài tự nhiên buông xõa mặt mày toát lên vẻ thanh tao lạnh lùng. khung cảnh này yên tĩnh như một bức tranh sơn dầu trong vườn hoa. Hứa chị cảm giác có người đang nhìn mình nhưng cũng không ngẩng đầu lên, cô tiếp tục tỉa hoa mẫu đơn. Đặt được một bình hoa tươi lên bàn ăn Để vừa ăn vừa ngắm Cắm bông hoa mẫu đơn đã tỉa vào bình Cô lấy điện thoại rồi gửi cho thư ký Thái Thư ký Thái Tôi sắp trở thành một bậc thầy cắm hoa rồi Lần đầu tiên thấy kiểu thúc giục người khác như vậy Thông tin trong tay tôi Hiện tại chưa đủ để xác định Liệu thẩm thanh phong có hận thù gì Với thượng thông hữu hay không Tuy nhiên có thể khẳng định Cách đây hơn 20 năm Hai người họ từng có mối liên hệ gián tiếp xác nhận liệu thẩm thanh phong có ghi thủ ai hay không chuyện này rất khó giống như tìm ra bằng chứng thẩm thanh phong đã cháo con vậy hứa chị dam cảm ơn anh trường này thông tin là đủ rồi anh quay về đi tự tôi sẽ đi gặp thẩm thanh phong xếp hứa tôi quay về đâu hứa chị bật cười dam đương nhiên là ai trả lương cho anh thì anh về nơi đó rồi Mức lương hàng năm của anh tôi không trả nổi đâu Theo như cô biết Thư kỳ Thái đã theo lộ kiếm 3 Được 18 năm Thủ đoạn cao minh vẫn luôn nhận cổ tức Lương 5 hàng triệu Thậm chí là hàng chục triệu Hứa Ngưng Vi vẫn không rời mắt đi Mỗi một động tác của hứa chi ý Cô ta đều thu vào trong mắt Không ngờ lúc này Mà hứa chi ý vẫn còn tâm trạng tươi cười Ngưng Vi Lại đây ngồi đi Muốn uống cái gì Trà hay là cà phê hãy nghĩ an tiếp đón cô ta hướng ngưng vi lúc này mới hoàn hồn đi về phía sofa đi được vài bước cô ta sững sốt lúc này cô ta nhận ra bên trong biệt thự đã hoàn toàn thay đổi ngay cả đèn chùm pha lê cũng được thay đổi phong cách trước đây trong phòng khách có hai bức tranh sơn dầu cổ điển mà cô ta rất thích hiện giờ đã được thay bằng những bức tranh sơn dầu vườn hoa mang tính chữa lành những bức danh họa vẽ khu vườn này cô ta đều biết rõ Ba đã mua lại những tác phẩm khu vườn kinh điển của các đại họa sĩ từ buổi đấu giá. Không thể tìm ra sự xa hoa vốn có của căn biệt thự, ba mẹ đã tạo dựng một ngôi nhà ấm áp và lãng mạn dành riêng cho hứa chi ý. Mà giờ phút này, cô ta là một người ngoài, là một vị khách đến thăm. Tưởng tư tầm từ trên lầu đi xuống, chào ngắn gọn người vừa tới. Hứa ngưng vi nhìn thấy anh mặc áo sơ mi trắng, theo bản năng nói Anh tư tầm Tối nay anh có xã giao sao? Bởi vì hứa trí ý ở nhà nên cô ta mong tưởng tư tầm có thể dùng bữa tối ở nhà Nếu không thì trên bán cơm bốn người họ sẽ rất lúng túng Không có xã giao Hà Nghi An cười giải thích Bây giờ tư tầm chín chắn lắm, không còn mặc những bộ đồ sáng màu đó nữa Về nhà hai ngày nay chỉ mặc ba màu Đen, trắng và xanh nước biển Điều này làm bà vô cùng tò mò Rốt cuộc, bạn gái là người có tính cách như thế nào mà có thể khiến một người không muốn lập gia đình đồng ý kết hôn Còn có thể khiến thằng bé thay đổi phong cách ăn mặc trong nhiều năm trời Trên bàn cà phê bay đầy trái cây và các loại trà uống Tưởng tư tầm hỏi gì giúp việc một chén thủy tinh nhỏ Anh chọn vài quả quýt cho vào trong chén, sau đó nói với hướng ngưng vì Em cứ ngồi đi Anh tự rót một tách hồng trà, vừa đi vừa uống, rồi cầm chén thủy tinh đi thẳng đến trước cửa sổ chia ô. Hứa ngưng Vi vẫn luôn dõi theo bóng anh, thấy tủ tư tầm hơi ngồi sổm trước người đang cắt tỉa hoa tươi. Anh đặt ly hồng trà đang uống dở xuống sàn cạnh cửa sổ. chiếc chén thủy tinh nằm trên tấm thảm, anh lấy một quả quýt xanh ra rồi bóc vỏ. Người đang tiểu hoa mậu đơn vẫn không hề ngược đấu lên, chỉ tập trung vào bông hoa trên tay. Tư thế thoải mái, tùy ý, nhưng lẳng lặng của người đàn ông không giống như tư thế của một anh trai đối với em gái. Nếu bây giờ đổi lại cô ta là hứa chi ý, tâm trạng không tốt, ngồi im lặng cắm hoa bên cửa sổ, thì tưởng tư tầm đương nhiên cũng sẽ an ủi cô ta, nhưng tuyệt đối không phải là hình ảnh này. Anh sẽ không ngồi sổ trước mặt cô ta như vậy, mà sẽ chỉ tay vào trái cây và các loại sô-cô-la trên bàn trà, quay về phía cửa sổ gọi lớn, Ngưng Vi, lại đây. Sau đó, hỏi cô ta sao lại như thế? Nếu cô ta không muốn nói, anh sẽ dừng lại ở đó, không hỏi thêm lời nào nữa. Tưởng tư tầm có tính kiên nhẫn, nhưng không nhiều. Còn anh trai ruột hứa hành thì kiên nhẫn là một điều xa xỉ của anh ấy. Hứa hành thấy thế thì sẽ hỏi cô ta, ai lại đắc tội với em? Chỉ có ba mẹ mới kiên nhẫn hỏi han và an ủi cô ta bằng nhiều cách khác nhau. Cứ ngưng vì không thể nhớ lại quá khứ nữa Cứ mỗi lần nghĩ đến Thì lòng cô ta như bị dao cắt qua Lúc này Hạ Nghi An đang ngồi cạnh cô ta Thậm chí còn tự tay rót cho cô ta một tách cà phê Nhưng cô ta không thể dựa vào lòng mẹ Mà tìm kiếm sự an ủi được nữa Cứ ngưng vi cầm ly cà phê lên Không kìm được mà lại nhìn hai người bên cửa sổ sát đất chia ô Người đàn ông vẫn đang thong thả lột vỏ quýt Còn người cắm hoa thì vẫn im lặng Không nói gì hà Nghi An cũng nhìn qua Không thể nói ra có chỗ nào không đúng Nhưng là một người mẹ Thì lúc này càng nên quan tâm hơn Đến tâm trạng của con gái Có tưởng tư tầm ở đó bầu bạn Đó là điều không thể nào tốt hơn con muốn thêm chút sữa vào cà phê không? Bà rời mắt Hỏi cô con gái nuôi bên cạnh Hương ngưng Vi cười cười đam Không cần, vị vừa rồi ạ hà Nghi An mỉm cười hỏi Hội thảo khoa học diễn ra thế nào? Cô ta không mấy để tâm tham dự làm lãng phí cơ hội tốt mà Thượng Thông Hú đã dành được cho cô ta. Nhưng cô ta không muốn làm mẹ nuôi thất vọng nên chỉ đành nói dối rằng học hỏi được nhiều lắm ạ. Nghe những bài phát biểu của các chuyên gia còn được tích lũy rất nhiều. Đáng lúc bắt đầu tu son chát phấn cho mình thì hướng Ngưng Phi nhận ra rằng sự xa cách giữa cô và Nghi An không chỉ đơn thuần là do thời gian và khoảng cách tạo thành. Trước đây nếu cô ta không làm việc gì nghiêm túc Thì cô ta sẽ kể tất tần tật mọi chuyện với mẹ Không bao giờ giấu giếm Vừa tùy hứng nhưng cũng đơn thuần Cho nên ba mẹ không thể làm gì Với sự tùy hứng của cô ta Chuyện vui hiện hết lên mặt Ba luôn nói với cô ta như vậy Hứa hướng ấp bảo đầu bếp nấu món gì Rồi ra khỏi bếp đi tới bên đây Ngưng vi Có món gì con rất muốn ăn không Bảo đầu bếp làm cho Đừng khách sáo Hứa ngưng vi cầm ly cà phê đam Sao cũng được ạ Phôn dĩ buổi tối con cũng ăn ít bà mẹ nuôi đối xử với cô ta chu đáo về mọi mặt Nhưng khi nói chuyện thì không đào sâu Sẽ không hỏi hiện giờ cô ta Ở chung với mẹ ruột tiêu mỹ hoa như thế nào Cũng sẽ không dùng mấy lời khuyên bảo Mà dân dạy cô ta Càng không cổ trách cô ta là Tùy hứng không hiểu chuyện Nói chung là họ rất hòa nhã Chỉ khi đối xử với khách Thì mới có thể như vậy Bỗng nhiên cô ta lại vô cùng nhớ những ngày tháng vừa mới biết được chuyện bế nhầm khi mà vẫn chưa ai về nhà nấy. Bà đã thay cô ta chuẩn bị ba món quà cho ba mẹ ruột phải em gái Lúc cô ta không muốn ra sân bay tiễn mọi người, bà đã tức giận chết cô ta, còn nói Nếu ba mặc kệ con thì ai quản con? Lúc đó, bọn họ vẫn xem cô ta như là con đẻ của mình. Thế nhưng bây giờ, Hương Vy đang nghĩ đến chuyện này thì không nhịn được cô tá liếc mắt nhìn hai người trước cửa sổ sát đất tưởng tư tầm đã lột vỏ quýt xong sợi quýt cũng lột sạch bên cạnh không có thùng rác nào cả ngay cả vỏ và sợi quýt cũng được bỏ lại vào chén thủy tinh anh bẻ một muối cho mình ăn rồi đưa phần còn lại cho cô hơi chị ý cắm bông hoa đã được cắt tỉa cẩn thận vào bình chỉnh hoa mẫu đơn nhỏ giọng nói ba mẹ em đang nhìn đó tưởng tư tầm đam bây giờ anh đang giúp em vui vẻ Cho dù anh ôm em, thì bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ. Từ từ tầm thấy cô không chịu ăn quýt, anh lại bẻ một múi khác đưa vào miệng rồi lại đưa quả quýt cho cô nói Không ăn à? Hồi chị ý vẫn không ngẩn đầu nhìn người đàn ông. Cô cầm lấy một bông hoa mẫu đơn, tiếp tục cắt tỉa, cố hạ giọng nói Đồ ăn anh đã ăn lại đưa cho em. Người khác vừa nhìn là sẽ cảm thấy mối quan hệ mờ ám rồi. Người đàn ông thấp giọng nói Trước đây anh lột quýt cho em Có khi nào mà không ăn trước một muối Rồi mới đưa cho em đâu Bác hứa và bác gái chắc đã quen từ lâu rồi Em đừng cảm thấy trột dạ trước chứ Cái ngày đầu tiên em về nhà Quả quyết anh đưa cho em Là anh cố ý lột riêng cho em hả? Ừ Không phải anh sợ chua ăn không hết sao? Không phải Hứa chị ý lại không khỏi nhớ lại Nói tiếp Em vẫn còn nhớ vị quýt và sô-cô-la Em ăn ngày hôm đó Anh trai cho cô sô-cô-la đen 70% Còn anh thì lột quýt cho cô Vị chua đắng hòa quyện nơi đầu lưỡi Chờ anh một chút Người đàn ông nói rồi đứng dậy Khuấy mắt cô nhìn chiếc quần đen Càng lúc càng xa dần Tưởng tư tầm hỏi hướng ấp đang uống trà Bác hứa Ở nhà có sô-cô-la không? Có, ở tủ lạnh Hứa hướng ấp bảo anh đi tìm Rồi lại nói tiếp Đều là sô-cô-la đen cực kỳ đắng Con nhất định nuốt không trôi đâu Không phải là con ăn Dỗ trì ý Tìm hứa chị ý Đập lên đến tận cổ họng Cái chữ dỗ này rơi vào tai hướng ấp và nghi an Có nghĩa là tâm trạng con gái đang xa suốt Từ tư tầm Cố ý dùng sô-cô-la Mà nhắc nhở bọn họ Từ tư tầm Hứa trì ý lên tiếng cảnh cáo Sợ anh lại nói ra những lời ngon ngọt Làm người ta đỏ mặt tía tai Bình thường đều gọi một tiếng xếp tưởng Hai tiếng xếp tưởng Nói con bé đổi xưng hô bao nhiêu lần cũng vô ích Cứ giả vờ như không nghe thấy Thế nhưng hôm nay lại gọi thẳng tên Hứa hướng ấp nhìn con gái Xem ra có vẻ không vui thật rồi Con bé ngại tưởng tư tầm lắm miệng Tiết lộ cảm xúc của nó Vậy thì chờ buổi tối Ông sẽ tìm con gái tâm sự hà Nghị An lơ đáng Nhấp một ngụm cà phê Hôm nay tâm trạng con gái khá tốt cũng không quan tâm hướng ngưng vi có tới hay không. Chẳng lẽ là do dấu nỗi buồn quá kỹ nên bà không nhận ra sao? Không nên như vậy. Sáu năm chung sống, bà có thể cảm nhận được con gái thực sự hạnh phúc hay là giả vờ vui vẻ trước mặt bà. Bà bắt đầu nghi ngờ và tự vấn bản thân. Liệu có phải bà vẫn chưa hiểu biết về con đủ nhiều giống như lúc trước? Đợi đến tối, bà sẽ cùng con gái tâm sự đàng hoàng. Hứa ngưng vì vốn đang đám chìm trong buồn bã cũng tạm thời không để ý đến sự khó chịu của bản thân ánh mắt nào qua đảo lại giữa hứa chi ý và tưởng tư tầm Từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng không phải tình cảm nào cũng có thể dễ dàng nói ra chữ dỗ này Nhưng tưởng tư tầm lại thẳng thắn, ngang nhiên nói ra chữ đó Thậm chí còn nói trước mặt ba mẹ ruột của đối phương Người đàn ông bước vào bếp, không thấy bóng dáng đâu nữa Hương Hương Vi còn chưa rời mắt đi. Là do cô ta suy nghĩ quá nhiều sao? Chẳng bao lâu sau, tưởng tư tầm bước ra với một thanh sô-cô-la, lại lần nữa ngồi sổm xuống trước mặt hứa chi ý. Cô ta từng yêu đương 7 năm, sự mập mờ giữa những người yêu nhau làm sao cô ta có thể không hiểu được. Không phải nói hứa chi ý và thương uẩn xem mắt liên hôn sao? Cũng cảnh trước mắt này, rốt cuộc là như thế nào? Tưởng tư tầm đưa sô-cô-la tới nói, Sô-cô-la đen 70% Giống như cái mà em đã ăn ngày hôm đó Hứa chị cắn một chiếc lá đam Anh còn nhớ à? Nhớ kỹ Anh bóc giúp em Để tự em bóc Anh vừa mới nói là do em Không sợ ba mẹ em phát hiện ra sao Thì chính là muốn cho bọn họ phát hiện Hứa chị đặt kéo xuống Cầm lấy sô-cô-la Bóc ra rồi cắn một miếng Người đàn ông bể hai mũi quýt đưa cho cô Đầu ngón tay anh như có như không cọ vào lòng bàn tay cô khiến cô cảm thấy tê dại. Ba mẹ em còn đang nhìn chúng ta không? Không nhìn nữa, còn phải tiếp đãi hướng ngưng vi. Mỗi lần cô cắn một miếng sô-cô-la từ tư tầm sẽ bể vài múi quýt đưa cho cô. Hứa chị ý cẩn thận nhai sô-cô-la. Sao anh không nói gì thế? Nói cái gì? Gì cũng được. Ăn xong một quả quýt, Tưởng tư tầm lấy một quả khác từ trong chén thủy tinh Rồi bóc vỏ Tính cả lần này Thì hôm nay em gọi anh là tưởng tư tầm Tổng cộng 4 lần Hứa chi ý cuối cùng cũng ngước mắt lên Người đàn ông đang hơi ngồi sổm Còn cô thì đang ngồi Anh cao hơn cô rất nhiều Vậy sau này em sẽ gọi nhiều hơn Lúc này Một chiếc xe địa hình màu đen Chậm rãi lái vào sân Hứa hành từ sân bay trở về Bên ngoài bóng đêm răng lối Còn trong phòng thì sáng trưng, Từ bên ngoài nhìn trong phòng rất rõ ràng. Hứa chị sẵn tay cầm một bông hoa mẫu đơn ở bên cạnh vẫy vẫy ra ngoài cửa sổ. Hứa hành xài bước vào biệt thự. Ở huyền quan tìm dép lê của mình rất lâu. Mỗi lần từ tư tầm về đây tất cả giày của anh ấy đều được đặt ở tầng dưới cùng của tủ giày. Anh ấy cởi bộ phết đưa cho dì giúp việc. Cảm ơn gì. Sau đó anh ấy cất tiếng gọi người trong phòng khách. Ngưng vi tới à? Hứa Ngương Vy ngạc nhiên vui mừng. Anh! Hứa Hành gật đầu. Em ngồi đi. Đã có ba mẹ tiếp đãi, không cần nhiều người ngồi cạnh, nên anh ấy đi thẳng đến cái người trướng mắt nhất trong phòng khách rộng lớn. Tưởng tư tầm vừa lột xong một quả quýt, bẻ hai múi cho hứa chi ý. Hứa Hành đến gần, hạ giọng xuống thật nhỏ. Ở trong nhà tôi, mà làm càn như vậy à? Đúng là không coi ai ra gì. Tưởng tư tầm hờ hững đáp. Đây cũng là nhà tôi Có liêm sỉ chút đi Lòng dạ hứa hành khó chịu Đưa tay lấy quả quýt đã bóc sạch vỏ Trong tay anh Tưởng tư tầm phản ứng nhanh rút tay lại Đối phương không cướp được nó Bởi vì anh cong gối Hơi ngồi xổm nên trọng tâm cơ thể không vững Hành động nhanh như vậy Nên ngay lập tức mất thăng bằng nghiêng người sang một bên Anh dùng cánh tay còn lại Chống lên sàn nhà Dùng chút sức mới đứng vững trở lại Vừa rồi, hứa chị ý không chú ý, cô tưởng hứa hành đã đẩy từng tư tầm. Hai người này bây giờ nhìn nhau là đã thấy không ưa, gặp nhau thì trông có vẻ như anh sống tôi chết. Cô khôn ngoan, ngăn cản hai người khỏi nảy sinh xung đột. Ba, anh con cướp quyết của con còn đánh người nữa. Anh ấy rơi khóc rơi cười, dùng sức vào đầu em gái. Con mắt nào của em nhìn thấy anh đánh người, hả? Hứa hành. Buông em gái con ra. Tiếng quát mắng, vang vọng trong phòng khách. Còn mấy tuổi rồi, vừa về đến nhà là gà bay chó sủa. Là muốn vụ oan giáo họa đây mà. Gà bay chó sủa khi nào chứ? Hứa chị đẩy tay anh trai ra. Làm dối tóc em rồi này. Đáng đời, lần sau em lại đi mách lẻo nữa xem. Em đã mách ba tội xấu của anh rồi. Anh cứ đợi ba xử lý anh đi. Hứa hành cũng không để trong lòng... Mách tội là chuyện thường ngày của cô. Anh ấy liếc nhìn bình hoa. Em cắm hoa cả buổi tối, mà chỉ cắm được vậy sao? Anh nhắm mắt cắm đại vào bình, còn nhiều hơn cái này đấy. Tưởng tư tầm bênh vực người mình, liếc anh ấy nói. Cậu nhắm mắt cắm một bình hoa cho tôi xem. Lần này, hứa hành thật sự đẩy người bên cạnh một cái. Nhường đường. Vốn dĩ, anh ấy muốn khoanh chân ngồi xuống, nhưng đang mặc quần tây nên không tiện. Đành cong gối, hơi ngồi sổm xuống giống như tưởng tư tầm Anh ấy nhổ hết những bông hoa cao thấp không đều trong bình ra Cầm chiếc kéo trên thảm lên Xẹt xẹt, cắt tỉa nhanh chóng Không ăn thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo chạy Mấy năm nay nghệ nhân cắm hoa đã cắm như thế nào Thỉnh thoảng anh ấy cũng lướt nhìn vài lần Tưởng tư tầm đưa cả quả quyết cho hứa trị ý Giận dò Cầm kỹ vào Hứa trị ý cười đam Anh ấy không dám cướp đâu Hứa hành cắm lại vào bình những bông hoa đã cắt tỉa hoàn chỉnh liếc nhìn người bên cạnh Tôi đã giúp cậu chăm sóc tỉ chính xâm nhiều ngày như vậy Cậu không khao thưởng tôi một quả quýt được à Tưởng tư tầm đam Là cậu ta chăm sóc cậu ấy chứ Tưởng tư tầm quay sang quản gia Nhờ quản gia giúp tìm một chiếc kéo và một chiếc bình khác Sao nào Hứa hành nhìn người đàn ông muốn thành em dịch tương lai của mình Cũng muốn học cắm hoa với tôi hả Tưởng tư tầm không thể phản ứng, hỏi người đối diện Em có muốn thêm sô-cô-la không? Anh đi lấy thanh khác cho em Hồi chị lắc đầu đam Đủ rồi, sắp phải ăn cơm rồi Quản gia lấy kéo và ba bốn chiếc bình lớn nhỏ ra cũng chuẩn bị sẵn cả nước sạch Tưởng tư tầm chọn chiếc bình trong suốt, tinh xảo nhỏ nhất Cắt tỉa hai bông hoa mẫu đơn có chiều cao khác nhau Giữ nguyên lá xanh, cắm vào bình, tựa nếp vào nhau đổ nửa chai nước vào, đặt chiếc bình to bằng lòng bàn tay ở trước mặt Trí Ý. "Cái này cho em." Hừa Trí Ý mím môi cười, nói cảm ơn một tiếng, cô cầm lên ngắm nghía, thích không buông tay. Thì ra hoa mậu đơn cắm vào bình như vậy cũng rất đẹp. Tưởng Tư tầm vẫn luôn cắm hoa mộc đơn như thế này, trên sân thượng của phòng ngủ ở London, anh thường xuyên cắt hai bông rồi cắm vào bình. Mẹ thường chỉ cắm một bông mộc đơn vào bình. Từ nhỏ nhìn nhiều thành quen nên vô hình chung đã ảnh hưởng đến anh. Đến tay anh lại biến thành hai bông. từ tư tầm lấy quả quyết còn dở gian của cô đưa kéo cho cô. Em cũng cắm thử một bình đi. Anh cũng chọn một chiếc bình dự phòng cho cô. hơi chị ý cầm một bông hoa lên cắt tỉa. Người đàn ông đưa tay ra hứng những cành lá thừa bị cắt xuống. Cô cười im lặng liếc nhìn người đàn ông. Tưởng tư tầm cũng nhìn cô bỏ quả quýt cô ăn dở vào miệng mình. Hứa hành ở bên cạnh không nhịn được nữa châm rộng cảnh cáo Nếu cậu còn tiếp tục trắng trợn như vậy nữa cậu xem tôi có còn che chắn cho cậu không? Anh ấy che người ở bên trong nên ba mẹ không thể nhìn thấy tưởng tư tầm đang làm gì. Tưởng tư tầm đáp Không che cũng chẳng sao Trước khi cậu đến tôi đã trắng trợn như vậy rồi. Hứa hành cố gắng để giữ hòa khí không chấp nhận với cậu ta Anh nói về em gái Vé thi đấu Grand Prix F1 đã được gửi đến Nói cô để chống lịch cho những ngày đó Mũ cũng tới rồi Ba cái Trên đó có chữ ký của các tay đua yêu thích của em Có vé cho tôi không? Tưởng tư tầm hỏi Vì sao lại đưa cậu đi? Tôi tự sức bực vào người hả? Tưởng tư tầm lại đam Không cần cậu dẫn đi Tôi không đi cùng bọn cậu Trong lúc họ đang mỉa mai lẫn nhau Hứa chi ý đã cắm xong bình hoa, tổng cộng có ba bông. Tưởng tư tầm chủ động lấy về bình này cho anh. Được, hứa chi ý cầm lấy cái bình, đưa anh. Không ai quan tâm hứa hành cắm hoa như thế nào. Bên cái sofa, hứa ngưng vi còn chưa uống xong tách cà phê. Cà phê đá đã trở về nhiệt độ bình thường. Khung cảnh trước cửa sổ chia ô như thể là nhận thức nằm ngoài thế giới của bản thân. Hư ảo, không chân thực. Lần đầu tiên, cô ta bị phân tâm khi trò chuyện với Hà Nghi An. 7 giờ 15 phút, một bàn ăn thịnh soạn gồm những món cơm nhà được bày lên bàn. Mọi người rời bước đến phòng ăn. Hứa chi ý đang trò chuyện với anh trai về giải Grand Prix ở Singapore vào tháng 9. Hà Nghi An đang đi phía sau họ. Trên váy của con gái dính một mảnh lá nhỏ màu xám xanh. Bà bước nhanh nửa bước. Nhặt mẻng lá ra, rồi nhẹ nhàng kéo váy chỗ bị con gái ngồi làm nhăn nhúm. Hứa chị quay lại nhìn thấy đó là mẹ, rồi lại quay về tiếp tục nói chuyện với anh trai. Trong khi Hà nghi An quay sang quản gia, nói mang hoa trên bàn. Hứa ngừng vi chứng kiến toàn bộ quá trình của những chuyện vụn vặt này. Người trong cuộc không để trong lòng, nhưng nội tâm cô ta lại ghen tị. Loại chi tiết nhỏ không cần ngôn từ này mới chính là chân thật. Mảnh lá hơi khô héo đó Dính trên chiếc váy rộng màu xanh khói Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được Thế nhưng Hà Nghi An Lại phát hiện ra Lúc trước sự chú ý của mẹ Đều tập trung vào cô ta Trước bàn ăn có 6 chiếc kế Được chia ở hai bên Của chiếc bàn dài Hứa ngưng vi do dự nên ngồi ở đâu Trước kia cô ta thường ngồi gần mẹ Lần này cô ta không ngồi xuống trước Mà nhìn hứa chi ý Xếp tưởng Em ngồi bên cạnh anh hơi chí ý cười nhìn người đàn ông Tường tư tầm hơi kéo chiếc kế bên cạnh anh ra sao Lại đây Bình thường cô ngồi giữa ba mẹ Nhưng hôm nay cô ngồi giữa tường tư tầm và anh trai Vừa khéo, có cớ để quang minh chính đại Mà ngồi cạnh tường tư tầm Người đàn ông đưa đũa cho cô Giúp cô trải khăn ăn Để tự em làm Thế nhưng anh vẫn phất lờ không nghe Hứa ngưng vi rời mắt đi ba chiếc ghế đối diện đều đã có người ngồi, cô ta thuận thế ngồi bên cạnh hàng Nghi An Đầu bên kia là ba, đối diện cô là anh trai hứa hành. Trước đây cả nhà cũng ăn cơm, vị trí ngồi cũng gần như vậy. Cô ta và ba mẹ ngồi cùng một phía, tưởng tư tầm và anh trai ngồi phía bên kia bàn ăn. Sự khác biệt duy nhất ngày hôm nay so với trước đây là có thêm hứa chi ý ngồi ở giữa. Vô số lần, cô ta hy vọng chuyện bị bế nhầm chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, ba mẹ vẫn là ba mẹ của cô ta, cô cũng không biết hứa chi ý là ai. Ngưng vi, nếm thử đồ ăn xem thế nào? Câu nói của hứa hướng ấp đã chen ngang dòng suy nghĩ của cô ta. Ờ, được, cảm ơn ba. Bữa ăn này từ đầu đến cuối đều diễn ra trong bầu không khí rất hài hòa. Bọn họ đối xử với cô như một vị khách đến nhà chơi, với tính đối nhân xử thế và tự chủ của hứa hướng ấp và nghi an đương nhiên sẽ không khiến cô ta cảm thấy chút ngượng ngùng nào. Trên bàn ăn, ai thích ăn món nào thì sẽ để trước mặt người đó. Quản gia và đầu bếp đều sắp xếp đâu ra đấy. Từ trước đến nay, bọn họ làm việc rất cẩn thận, đảm bảo không xuất hiện món mà có ai kiêng kỵ. Từ đồ ăn đến món canh cho đến trái cây cuối cùng sau bữa ăn, trước mặt cô ta đều là những món mà cô ta thích ăn. Ba mẹ nuôi chú đáo như thế, làm cô ta nghĩ đến một câu Cứ tự nhiên như ở nhà Thậm chí cô ta còn nghĩ Hứa chi ý sẽ cố ý Hoặc vô ý khoe với cô ta Chẳng hạn như thể hiện nhiều tình cảm thân thiết Với ba mẹ Thế nhưng thực ra là không có Cả bữa cơm đối phương chỉ chuyên tâm Ăn đồ ăn của mình Thỉnh thoảng quay sang nhỏ giọng nói gì đó Với tưởng tư tầm Hà nghi an hỏi Gần đây phòng thí nghiệm có bận không Hứa ngưng vi vừa định trả lời mẹ Thì điện thoại của cô rung lên Cô ta nhìn vào màn hình là ba ruột Thượng Thông Hú gọi tới. Thượng Thông Hú không biết cô ta đã đến Thượng Hải. Cô ta vội vàng cầm lên, ấn ngắt máy. Sự hà nghi an ở bên cạnh sẽ biết là ai đang gọi. Cảm giác bất an và ái náy. Cô ta mở WeChat trả lời Thượng Thông Hú. Ba, có chuyện gì vậy? Con đang bận. Thượng Thông Hú nhắn. Ăn chưa chưa con? Đi ăn một bữa thật ngon nhé. Nếu tạm thời chưa muốn quay về Thì hãy dành thêm vài ngày ở London để thư giãn Thả lỏng tâm trạng Hứa ngưng Vi chưa bao giờ cảm thấy áy náy như vậy Cô ta nhấn trả lời Ngày mai con sẽ về Đặt điện thoại xuống Cô ta giải thích với Hà Nghi An Điện thoại của ba ruột con Hà Nghi An tươi cười hiền hòa Không sao Về sau chỉ cần gọi là ba con Không cần thêm từ ruột Ba hứa của con sẽ không ghen tị đâu Hứa ngưng vi hơi hé miệng nhưng lại không biết nên nói gì. Phía đối diện, hứa chị Ý ăn trái cây trắng miệng xong. Ba, con về phòng chuẩn bị họp. Ừ, con bạn việc đi. Hứa chị Ý cầm bình mẫu đơn đi lên lầu. Chưa đến nửa phút, tưởng tư tầm cũng đứng dậy. Con đi gặp chị Ý. Hứa hành hở hững nói. Không nghe thấy chị Ý nói con bé sẽ học video à, cậu đừng xen vào. Tưởng tư tầm đam... Tôi là sếp của cô ấy Có họp hay không chẳng lẽ tôi không biết Lời này khiến người ta không thể phản bác Lại vô cùng thuyết phục Hứa hưởng ấp quan tâm đến con gái Hơi hất cảm nói Con đi gặp chị ý đi Đúng rồi Con mang cho con bé hai túi dâu tây sấy Ở trong tủ lạnh Tủ lạnh thứ hai bên trái Hứa ngưng vì phát hiện Ba nuôi hiện giờ dường như rất quen thuộc với nhà bếp Thậm chí biết rõ Tủ lạnh nào có dâu tây sấy Trước đây ông ấy là người không bao giờ bước vào nhà bếp. Thực sự bây giờ mọi thứ ở trong nhà đều xa lạ với cô ta. Trên tầng 3, hứa chị ý vừa vào phòng ngủ, bình hoa trong tay còn chưa đặt xuống thì đã nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang. Cửa không đóng mà chỉ khép hờ, người đàn ông thẳng tay đẩy cửa vào. Trong tay còn cầm hai túi dâu tây xấy. Sao anh dám lên thẳng đây? Lên gặp em. Tường tư tầm ôm cô Em sắp họp mà Họp cái gì? Họp video với thư kỳ thái Có một số thông tin không tiện gửi đi Em hẹn anh ta 5 phút nữa Người đàn ông buông cô ra Đưa đồ ăn đến thư phòng nhỏ của cô Anh ở đây sẽ không ảnh hưởng đến cuộc họp của hai người Kết quả là Tường tư tầm chỉ ở trong phòng cô được vài phút Rồi lại bị hứa hành gọi đi Họp video với thư ký thái xong, cô đã nắm rõ được tất cả các tài liệu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em như gió nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh youtube Cỏ Lông châu Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh chuyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông châu nhé.